Bách Luyện Thành Tiên huyễn Vũ Chương 375 Thực Thi Duyệt Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ tụ Linh Cháo Vật ấy chỉ dùng cho bản thân để tu luyện Tên như ý nghĩa Sau khi xuất ra cái quang cháo này Thì có thể tụ tập Được thiên địa linh khí Hiệu quả còn hơn xa những suối linh mạch Ở trong đó tu luyện sẽ đạt được Không ít lợi ích Đương nhiên không ai Lại xa xỉ đến mức đó Bình thường chỉ khi đánh sâu vào bình cảnh thì mới dùng đến vật ấy. Cái gọi là tổ âm cháo này cũng là một loại tương tự, chẳng qua thứ tụ. Tập bên trong lại là thiên địa âm phong ma khí mà thôi. Ngoại trừ tu luyện thì nếu ở trong này động thủ đối với hung hồn lệ. Phách sẽ có tác dụng to lớn, ngược lại thần thông của tu sĩ nhân loại. Sẽ phải chịu khắc chế. Dưới tình huống này thì sẽ rất nhanh phân được thắng bại. Đây chính là chủ ý của Huyền thực Dược Vương. Sắc mặt lâm hiên trầm xuống, tay phải nâng lên, 5 ngón tay hư không. Đánh ra một đảo kiếm khí đâm vào quang cháo trước mặt. Nhưng quang cháo này chỉ chớp động vài cái rồi lại trở về như lúc ban. Đầu không hề bị thương tổn gì. Tiểu tử không cần uổng phí khí lực, tụ âm cháo này tập trung thiên. Địa âm khí bên trong. Ngoại trừ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì không ai có thì đánh tan đối phương nói như vậy cũng không phải là nói quá vừa rồi phóng ra một đạo kiếm khí thăm dò Lâm Hiên đã biết được quang cháo này quả thực vô cùng cứng rắn nếu đã vô ích thì hắn đương nhiên sẽ không lãng phí tinh lực trên người tình cảnh đối với Lâm Hiên thập phần bất lợi nhưng mà hắn vẫn như trước chấn định không hề bối rối. Điều này làm cho huyện thực phủ vương lộ ra một tia dị sắc trong lòng. Tự nhủ điều gì đó. Chẳng qua một lát sau lại cười lạnh một tiếng rồi. Động thủ. Hắn mở miệng phun ra một đống ma chơi xanh biếc, ma chơi kia biến. Thành một con quái hổ hai cánh một sừng, nổ hống đánh về phía lâm. Hiên, thần sắc thiếu niên không hề thay đổi, đầu vai run nhẹ, hắc mang cả. Người hiện lên, lập tức khiến hắn trở nên âm trầm rượu dị. Một đoàn hắc. Khí hiện lên vây xung quanh thân thể lâm hiên. Tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay đồng dạng hiện ra một đoàn yêu. Hỏa màu xám trắng. Sau đó nhìn đối phương đang trợn mắt há mồm phất. Tay áo một cái, ngọn lửa kia hừng hực thiêu đốt đồng dạng cũng biến. Thành một quái sư hai vuốt màu đen, hướng về phía yêu hổ kia nghênh. Chiến ngươi. Lúc này đây huyền thực dự vương thật sự sợ ngây người, khí. Tức mà đối phương phát ra vô cùng giống với mình. Mà thiên địa âm, phong ma khí đầy trời kia đối với hắn không chút ảnh hưởng ngược lại. Bộ dáng còn thập phần thoải mái. Ngươi là dự tu dự vương nhiến răng nhiến lợi phát ra từng chữ. Làm sao có thể được, tuy là âm hồn nhưng hiểu biết của hắn đối với tu. Sĩ nhân loại cũng không tính là ít. Hắn chưa từng nghe nói ai có thể Đồng thời tu luyện hai loại công pháp tương khắc A Nhưng tên tiểu tử trước mắt lại đi ngược với lẽ thường Nhưng điều làm hắn càng kinh hoàng chính là nếu sở trường đối phương Là vượt đảo thì tổ âm cháo sẽ không có chút tác dụng Bên trong âm khí uy lực công quyết của hắn đồng giảng có thể gia tăng Rất nhiều Sát khí trên mặt chợt lóe Từ trong miệng huyền thực vượt vương thốt ra Một đảo lệ mang Lâm Hiên ngưng mắt nhìn lại thì thấy đó chính là một Kiếm mang màu xám trắng Nhưng mà một việc phưởng gì đã xảy ra Thủ vương không hề thao túng bảo Vật công kích ngược lại còn điều khiển nó quay lại phản phệ chủ nhân Kiếm mang lướt qua cánh tay trái hắn một vòng khiến nó đứt liệt Lâm Hiên một trận kinh ngạc chẳng qua rất nhanh liền khôi phục vẻ Bình tĩnh Thủ vương làm như thế khẳng định không phải là phát điên Mà chính là thi triển thần thông tà ác dụng gì nào đó Lấy huyết nhục bản thân làm vật dẫn Nói như vậy thì quy lực hẳn không Nhỏ Lâm Hiên không mão hiểm dùng pháp bảo tấn công Mà là từ trong ngực Lấy ra hai đống phủ lớn Hai tay trà sát lóe ra hồng quang trước Người hiện lên bảy tám cái hỏa cầu màu hồng bên trong còn ẩm chứa Điện quang trước lóe đây là pháp thuật mà trước đó Lâm Hiên phong ấm vào linh phủ đi Lâm Hiên điểm về phía trước hỏa cầu này nhất thời hướng về phía đối phương bay đến tiếng âm thanh bảo liệt kinh thiên động địa vang rồi quanh thân ruột vương nhất thời là một đám mây lửa nhưng một tiếng nổ mạnh vang lên từ bên trong lại ẩn ước có tiếng chú ngữ từ thời cổ xưa truyền ra trong lòng Lâm Hiên vừa động đem pháp lực tập trung vào hai mắt nhìn. Về địa phương trước mắt Linh nhãn thuật tuy rằng không phải là pháp quyết cấp cao gì Nhưng Nếu xuyên thấu xương mù thì vẫn là việc dễ dàng Lâm hiên nghĩ muốn xem trước tình hình rồi mới quyết định dùng thần Thông gì lấy tính chế động Chỉ thấy trên đầu ruột vương có một pháp bảo như miếng vải đen đăng Phiêu phụ bảo vật này phát ra ánh sáng mờ mờ Mặc dù dưới lôi hỏa Quanh tạc nó hơi lung lay có vẻ sắp đổ. Nhưng Thủy Trung vẫn không hề đổ. Bảo vật của người này quả thật đúng là rất nhiều. Lâm Hiên cũng cảm. Thấy có điểm khó giải quyết. Mà vượt vương kia tự nhiên không nhàn dối. Môi khẽ nhúc nhích phát ra. Những chú ngữ khó hiểu. Cánh tay còn lại huy động trong không trung. Không có quy luật. Hình như đang tiến hành nghi thức từ thời cổ xưa. Nào đó... Chẳng qua dưỡng gì hơn cả chính là cánh tay bị chém đứt kia qua một lát. Thì đột nhiên nó trở nên thu to dị thường. Làn da đen tỏa sáng hơn nữa cơ nhục lại nhúc nhích không ngừng. Dường như là đang điên cuồng sinh trưởng. Huyện thực dưỡng vương cho tay vào ngực lấy ra một hạt châu nhỏ như viên. Đậu rồi ném về phía cánh tay ruột gì kia. Âm khí ma lực bốn phía bắt đầu điên cuồng tụ tập. Sau đó cánh tay kia. Như sống lại biến ra quái vật hình người có móng vuốt sắc bén. Thực thi rượu. Lâm Hiên xem qua rất nhiều điển tịch tự nhiên chỉ liếc mắt một cái. liền nhận ra. Kiến thức của tiểu tử ngươi có vẻ rộng đấy. Nhưng ta xem ngươi làm. Thế nào để đối phó với vật ấy. Hắn tuy là ta bỏ đi một cánh tay. Dùng. Bí pháp luyện chế ra nhưng lại là thi rượu độc nhất vô nhị. Huyền. Thực rượu vương nghe răng cười nói. Phải vậy không vẻ mặt lâm hiên vẫn như trước không hề sợ hãi nếu Đổi lại là đảo hữu khác ở trong tụ âm cháo đối mặt với quái vật như Thế này quả thật khó giải quyết bất quá đối với ta thì Thực thi dù cũng là một loại quái vật tại âm ti giới nhưng là một Loại cực kỳ đặc thù Lấy tu vi mà nói thì cũng không khác lắm so với tu sĩ trúc cơ kỳ Nhưng loại dù này lại có một đặc tính đó là thân thể bất tử Đương nhiên không phải thật sự giết không chết mà là ở nơi âm khí. Sung túc cho dù có chặt làm hai đoạn hoặc là chặt đứt đầu thì nó cũng có thể dễ dàng sống lại. Mà âm khí trong tủ âm cháo này tự nhiên quá đủ. Đối với tu sĩ ghét đan kỳ mà nói thì nó chính là một đối thủ khó chơi. Đối mặt với công kích liên miên của thực thi dù thì bản thân rất có thể sẽ lộ ra sơ hở. Mà bên cạnh còn có rượu vương như hổ sình mồi. Chẳng qua đây đích thật là quái vật bất tử trong truyền thuyết hay chỉ. Là do đối phương phô trương thanh thí. Lâm Hiên tự nhiên muốn thử một. Lần cho biết. Hắn vương ngón trỏ vẽ nên một vòng tròn lớn giống như phong nhận. Rồi. Cho nó chạm xuống đối phương. Trên mặt huyền thực rượu vương lộ ra một tia cười nhạt. Mà thực thi rượu. Kia lại không có ý tứ tránh né. Phong nhận thế như trẻ tre, dễ dàng chém đối phương thành hai mảnh như chém đầu hủ. Âm khí bốn phía dũng mạnh tu bổ vết thương. Sau đó quái vật kia lại khôi phục như lúc ban đầu. Cùng với thực thi duyện chân chính không khác chút nào, cũng có bất tử chi thân tiểu tử thế nào ta xem ngươi là duyện tu nên chỉ cho ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi nguyện ý đầu hàng thì bổn vương có thể giữ. Lại mạng nhỏ cho ngươi Thanh âm huyền thực dự vương tràn đầy dụ Hoặc chỉ cần ngươi gia nhập vào phe chúng ta Có thực thi dự giúp đỡ nên đối phương không thể thắng được tu sĩ so Với phàm nhân còn sợ chết hơn Hắn tin tưởng đối phương sẽ hướng mình Xin hàng Chỉ cần ngươi lấy ra một tia hồn phách nhập vào trong cấm hồn châu Này Thủ vương nói tới đây thì móc ra một vật đen tuyền. Đề nghị này đương nhiên chỉ khiến Lâm Hiên cười nhạt, hắn đánh ra một. Đảo kiếm quang phá cấm hồn châu thành bột phấn. Tiểu tử, rượu mời không uống mà ngươi lại thích uống rượu phạt. huyền thực rượu vương tức giận hét lên thẻn quá hóa giận kêu thực thi. Rượu tấn công. Thân hình Lâm Hiên bất động, vỗ túi linh rượu một cái. Những tia chớp. Đen lói lên, hơn 10 tên thiết giáp luyện thi tay cầm giáo xuất hiện. Tuy rằng bộ dáng so với nhân loại vô cùng giống nhưng làn ra lại. Trắng bệnh cả người tàn mát ra thi khí. Thiết sắp luyện thi. Đúng là mấy quái vật mà lâm hiên đoạt được trong đồng phủ của thượng. Cổ tà tu trước khi đại chiến đã tế luyện thành công. Chuẩn bị đúng là không thừa. Hiện tại liền có chỗ để dùng tới. Nếu không thì bản thân chống lại thực thi dù quả thật có chút khó khăn. Ngươi còn có cả khống thi thuật. Giáng vẻ kiêu ngạo của huyền thực dự vương lập tức giảm đi rất nhiều. Hắn nhìn thiết giáp luyện thi trước mặt trong mắt toát ra một tia. Buồn bực. Vạn vật tương sinh tương khắc quy tắc này cũng được áp dụng đối với. Âm hồn dự vật. Thực thi dù ở nơi âm khí sung túc có thể tái sinh vô. Số lần nhưng mà không có nghĩa là không có khắc tinh. Quái vật kia sợ nhất chính là thi độc của cương thi nếu bị thi độc. Dính vào thì cho dù là bất tử chi thân Cũng không thể sống lại Sau khi Lâm Hiên triệu hồi ra luyện thi Thì trong lòng huyền thực dự Vương chỉ có thể buồn bực mà thôi Đi Thần thức Lâm Hiên vừa động Đám luyện thi nhất thời giận dữ Kỳ thật Không cần chủ nhân khống chế Chỉ cần ngửi được mùi thực thi dự là Trên mặt chúng cũng đã hiện lên vẻ điên cuồng Hai loại quái vật này Bản thân chính là đối thủ truyền kiếp của nhau Lúc này nhận được lệnh đám cương thi lập tức từ miệng phun ra thi, độc, số lượng quá nhiều thực thi dù quả thật không thể địch lại, rất nhanh đã bị tê liệt. Mà thân thể lại bị thi độc ăn mòn, âm khí cũng không thể làm sống lại. huyền thực dù vương tỉ mỉ tính kế cuối cùng vẫn là không công mất đi. Một cánh tay, đáng giận, hắn há miệng phun ra một đảo quang trụ màu đỏ sẩm. Ngàn vạn lần không thể xem thường công kích này. Đây chính là chân. Nguyên khổ tu nhiều năm, mỗi một đảo phát ra sẽ làm tu vi giảm xuống. Một chút. Có thể nói đây là một loại thần thông tự làm hại chính mình, nếu không. Phải vạn bất đắc dĩ thì huyền thực dụ vương tuyệt không dùng đến. Nhưng đã đánh tới mức này thì hắn cũng bất chấp. Là thân truyền đệ tử của dụ đế bệ hạ từ trước đến nay trong đám hung. Hồn cùng cấp đều là một tồn tại được ngưỡng mộ. Việc đánh chết một tên. Tu sĩ ghét đan sơ kỳ vốn phải dễ dàng. Nhưng hắn không nghĩ tới tất cả. Thủ đoạn của mình đều bị đối phương khắc chế. Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào. tuyệt vương đã không. Còn giữ được ngạo khí. Không thể không xuất ra bản lĩnh cuối cùng của mình.